Yên như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Yên như hôm nay thân mời các bạn thưởng thức tiếp tiểu thuyết kiếm hiệp Liên Thành Quyết hồi 13. Sống thác với tình hiệp nữ hủy dung nhan. Hồn thành bị phá giới, Lưu Nguyên Đế đốt mười bốn dạng cuốn sách cổ kim cùng đồ thường. Kho tàng tài báo ở đâu chẳng một ai hay. Quảng nguyên soái nước ngụy là dù cẩn. Vì việc điều tra kho tàng này Đã khảo đã Làm chết mấy ngàn người Thủy chung vẫn chẳng được manh mối gì Y sợ người biết nơi giấu trần bão Sẽ lén lút khai quật Để lấy trộm Liền di chuyển mấy dạng bách tính Ở dạng lặng Về hết trường an Kẻ bị giết Người bị trồn sống Cơ hộ không một ai thoát chết Mấy trăm năm nay. Dụ bí mật này Thủy chung Vẫn chưa khám phá ra được Thời gian đã lâu dài Người đời hầu như quên lãng lăng tiểu thư còn nói Phụ thân nạn mất công nhiều năm Nào điều tra dàn lặng phụ chí Nào nghiên cứu các loại cổ thư cựu lục Lão đoán chắc Kho tàng của lường nguyên đế Nhất định chùm giấu ở một nơi ngoài thành vàng lặng lừa nguyên đế tính tình tàn nhẫn chắc sau khi chôn giấu bạo vật đã giết chết hết những ai biết vụ bí mật này vì thế mà dù cẩn khảo vấn trầm họ đủ cách trung quy vẫn không tìm ra được vết tích địch vân nghe tới đây trong lòng còn rất nhiều nghi vấn chàng liền nói ở ở đinh đại ca Ờ, có phải đại ca biết vụ bí mật về bảo tàng này không? Bao nhiêu người vào trong ngục kiếm đại ca ừ, Chắc cũng gì muốn lấy bảo tàng đình điển nhăn nhó cười đáp Ha <cười> tiểu thư nói với ta bấy nhiêu Ta chỉ biết phụ thần nàng ham của một cách ghê gớm Lão đã dăng gió toàn tài Lại phú quý đến thế Không hiểu còn muốn lấy bảo tàng làm gì sau ta cùng nàng đạm luận Về những kiến dặn Trên chốn dàng hồ Dĩ nhiên Dù ba người anh em đồng môn Dạng chấn sợ Định giết sư phụ Để đoạt kiếm phổ Ở bờ sông Cũng không giấu nàng Ta lại cho nàng hay Về chuyện Thần chiếu kinh Và liên thành quyết Chúng ta Tiếp tục cuộc đời Sùng sướng Hơn Được hơn nửa năm Thì một hôm Nhằm ngày 14 tháng 7 Lần tiểu thư bảo ta Điển ca Công việc giữa chúng ta Tiểu muội đã cho gia gia hay Và xin lão nhân gia tác chủ Để khỏi phải lén lút thế này hoài Nàng chưa dứt lời Đã chuối đầu vào lòng ta Dường như có ý e thẹn Ta bảo nàng Nàng là một di thiên kim tiểu thư ta chỉ e lên tôn không chịu nàng đáp gia tổ cũng là người giỏi lắm chỉ có gia phụ ra làm quan còn tiểu muội chẳng hiểu chút giỏi nghề nào gia phụ rất cưng chiều tiểu muội nhất là ngày từ ngày từ ngày má má mất đi tiểu muội nói gì gia gia cũng chiều lòng ta nghe nàng nói vậy chỉ nhiên cao hứng muốn chết Ngày rằm tháng bảy, giữa ban ngày, đáng lẽ ta nằm ngủ, nhưng không sao nhắm mắt được. Đến nửa đêm, ta lên lầu lần tiểu thư để gặp nàng. Thấy nàng, mặt đó bừng, nói Ừ, gia gia, đã bảo nhất thiết đều nghe lời tiểu muội Ta sùng sướng đến ngay người ra, hai người nhìn nhau cười hì hì. Chúng ta dắt tay nhau xuống lầu chợt nhìn dưới ánh trăng thấy trong vườn hoa có mấy chậu hoa vàng đặc biệt tươi đẹp. Những cánh hoa vàng tựa hoàng kim lấp loáng có ánh sáng. Bông giống như hoa sen chỉ nhỏ hơn một chút. Cả hai người cùng thích chơi hoa liền tới gần thưởng ngoạn. Lăng Tiểu Thư tắm tắc khen là hoa lạ chưa từng thấy bao giờ. Chúng ta cuối xuống ngửi xem Mùi hương thế nào Địch vân nghe đinh điện Thuật lại chuyện cũ dưới ánh trăng tỏ Cùng ý trung nhân Dắt tay thưởng ngoạn kỳ hoa Thật sung sướng hơn cả thần tiên Mà trong giọng nói của y Đầy vẻ âm thầm Sợ sệt Khiến chàng cơ hồ nghẹt thở Tướng chừng trong khu vườn quang này Có nhiều ác quỷ Sắp nhảy sổ đến Đột nhiên, chàng nhớ tới một danh tự, liền lớn tiếng là quảng, Úp Phật, Phật Tòa Kim Linh Khóe miệng đinh điện lộ một nụ cười nhăn nhó, rồi nói, Hà <cười> hà, quỳnh đệ, quỳnh đệ không phải là người đần đôn nữa rồi. Sau này, một mình quỳnh đệ buông tẩu giàn hồ, không đến nỗi thù thiệt. Có thế, tiểu quỳnh mới yên tâm. Địch Vân nghe y nói mấy câu đầy vẻ tha thiết, thương yêu, chàng không nhìn được nước mắt chảy quanh hằn học nói: uhm, Lão Cẩu Hoàng lận tri phủ kia, lão lão không chịu giả con gái cho đại ca thì thôi, sao còn dùng độc kế để hạ làm hại đại ca? Đinh Niệm đáp: Khi đó ta không đoán ra được, ai ngờ những bông hoa dạng tươi thắm đó. Lại là thứ vật tọa kim liền Ác độc vô cùng Ta vừa ngửi tới đầu ốc chán gián Còn lăng tiểu thư Lão đảo mấy cái Rồi ngã lăn ra Ta vội đưa tay đỡ nàng Thì chính ta cũng Đứng không vững. Ta đạn giận khí điều tức Để chống chất độc Thì đột nhiên trong bóng tối Có mấy hán tử tay cầm binh khí sông tới. Ta chỉ đón đỡ được mấy chiều, mắt tối sầm lại, rồi không biết gì nữa. Khi ta tỉnh lại, thấy chân tay mình đều bị đeo xiền khóa, cả xương tị bà cũng bị xuyên thống để luồng xích sắc. Lăng trì phố mặc thường phục thấm dấn trong nhà hoa sảnh. Những người chậu trực bên lão, không phải bọn sai dịch ở nhà mồm, Mà là anh em trong bàn hội của lão Dĩ nhiên Ta nổi tính quật cường Lớn tiếng thoá mà. Lần trì phủ sai người khảo đã Rất hùng dữ Một hồi Rồi bức bách ta Đưa thần chiếu kinh Cùng kiếm quyết ra Y dừng lại một chút Rồi nói tiếp Những việc về sau huỳnh đệ Đã biết cả rồi Cứ ngày ra mỗi tháng, Lăng trì phố lại đem ta ra khảo đá một chập, Và bức bách ta đưa gió kinh, Cùng kiếm quyết cho lão, Nhưng thủy chung ta chẳng nói gì, Tình nhận nại của lão cũng ghê gớm Tình trạng này kéo dài từ bấy đến nay, Địch vân hỏi, con Còn, còn Lăng tiểu thư thì sao, Sao cô không nghĩ cách giải cứu đại ca, Vậy sao đại ca luyện được thần chiếu công Đi lại như thường sao không đến thăm cô Mà mà lại cứ ở trong ngục chờ cho đến lúc cô chết Địch vân hỏi liền mấy câu Lại hỏi cả đến tại sao lăng tiểu thư không vào ngục thất thăm hỏi Đinh điển Một lại một phen đầu óc chán gián Toàn thân tựa hồ bay nhảy trên không Y dương tay sờ soạn loạn lên tướng chừng muốn tìm cái gì để bám díu Địch vân nắm lấy tay y Thì y giật mình kinh hãi Giật mạnh ra nói à, Tay ta, tay ta có chất độc huynh đệ đừng đụng vào Địch vân trong lòng rất đau xót Mà không biết làm thế nào Đinh điển ngất đi một hồi Sau y dần tỉnh lại Mở mắt ra hỏi à, vừa rồi huynh đệ nói những gì địch vân chợt nhớ tới một điều liền đáp. ở định đại ca, dường như còn một điều đại ca chưa nghĩ tới là lăng tiểu thư, có thể nghe thần phụ nạn, cố ý lừa gạt đại ca, định lấy. Đinh điển tức quá, quát lên. "Thúi lắm! Y dương tay ra, muốn đánh chàng một cái. Địch vân biết mình nở lời, không muốn đỡ gạt, cam chịu một quyền. Chẳng ngờ thoi quyền của Đinh Điển dơ lên rồi, không đánh xuống. Y ngơ ngác trợn mắt ngó địch vần một lúc, từ từ thu quyền về, nói Quỳnh đệ, quỳnh đệ bị cô gái phụ tình, tưởng bao nhiêu thiếu nữ trong thiền hạ đều thế cả. Tiểu huỳnh không trách quỳnh đệ. Về điểm này, nhưng... Giả tỷ sương qua nghe theo lời dẫn dụ của phụ thân nàng, dùng mỹ nhân kế để lừa gạt ta lấy thần chiếu kinh và liền thành quyết, thì thật dễ dàng. Nàng chỉ cần, nàng cần chi phải gạt ta, chỉ bảo một câu là ta lập tức đưa cho nàng ngay. Thậm chí nàng không phải nói rõ, chỉ hơi ngõ ý một chút, ta cũng giao rồi. Nàng đem gió kinh Kiếm quyết đưa cho thu phụ thân cũng được thầy thí cho ăn mày cũng xong Dù nàng xé nát ra hay đốt chơi cũng không sao Nàng muốn làm gì với những cái đó Ta quyết chẳng châu mai Địch Quỳnh Đệ Bất luận kỳ thư chí bảo gì trong gió lâm Cũng không thể so bị với sương hoa được Đối với nàng Ta coi kỳ thư chí bảo Như đất bùng mà thôi Lăng thoái tự dằn võ song toàn Cũng uống Lão ngu xuẩn đến nổi Không biết bảo con gái đòi ta mà lấy Thì khi nào ta dám cự tuyệt Địch vân đáp ừ, Không chừng Lão lão đã bảo lăng tiểu thư rồi Nhưng nàng không chịu Đinh điện lắc đầu nói Nếu có chuyện đó Sương hòa quyết chẳng giấu ta Y thở dài nói tiếp Lần thoái tư Là con người ham muốn công danh lợi lộc, Coi kim ngân tài bảo Trọng hơn tánh mạng Lão suy bụng mình Để đo lòng người Cho là khắp thiên hạ Ai cũng trọng tài Kinh nghĩa như lão Dù con gái lão đòi những cái đó Ta cũng nhất định không chịu. trai lại còn lộ hình tích để ta tìm cách đề phòng. Ngoài ra, còn nguyên nhân nữa. Lão đã làm hạng lâm, lại làm trì phú. Mà con gái lén lút giao kết với một gã quê mùa, áo giải như ta. Tất trong lòng thống hận, cho là điếm nhục gia phòng. Tất tìm cách giết ta. Đinh điển kể tiếp lần tri phủ bắt tạ rồi sục tìm trong người không thấy võ kinh bí quyết lão lại đến chỗ ta ở lục lọi khắp nơi dĩ nhiên cũng chẳng ích gì ngày rằm mỗi tháng lão khảo đã không đem lại kết quả liền phái người giả làm tù phạm đem giam vào với ta một chỗ tưởng để dò hỏi được gì chăng những người giả mạo Thóa mỡ lằn thoái từ đủ điều Nhưng ta coi bộ họ hiểu ngay Đáng tiếc hồi ấy Ta chưa luyện thành thần chiếu công Khi lực không có mấy Thành ra không thể đánh đập bọn chúng Một cách tàn nhẫn Y kể tới đây Môi lộ lên một nụ cười Nói tiếp Hả, đệ Thật suối dần Bị ta đánh đập khổ sở Nếu huynh đệ không tự tử Thì còn bị ta hành hạ cho đến ngày nay Hay mất bạn rồi cũng chưa biết chừng Địch vân nói Tiểu đệ bị người hám hại Nếu không được đại ca Đinh điển xua tay ra hiệu cho chàng đừng nói Rồi ngắt lời Đó là cơ duyên Trên đời mọi sự đều có chữ duyên Y liếc mắt ngó thấy trong đám gạch ngói ở góc giường có mọc một cây hoa tía nhỏ bé, đang lay động trước gió đầy vẽ cô tịch thê lương, liền, nói, Quỳnh đệ ra hai dạo đây cho ta. Địch vân theo lời lại ngắt bông hoa đặt vào lòng bàn tay Y. Đinh điển cầm lấy bông hoa tía nhỏ bé chú ý nhìn ngắm, thụng thẳng, nói, Bị lăng thoái tư, xuyên thủng xương tỳ bà, giam vào ngục thất, Ta đã hiểu rõ, Nhất định, Lão sẽ giết ta, Ta đưa võ kinh kiếm quyết ra sớm ngày nào, Là lão hạ thủ ngày đó, Bằng ta ráng chịu đau khổ không nói, Thì lão vì lòng tham tài báo, Lại không hại ta ngay, Lão có xiền xích khảo đá Cũng chỉ làm cho Đau đớn ngoài da thịt Chứ không đưa ta vào Đất chết Địch vân nói Đúng thế Hôm ấy tiểu đệ giả dờ muốn giết đại ca Khiến tình ngục tức Rất hoang mang Không dám hùng hằng bá đạo nữa Đinh điện kể tiếp Ta bị giam trong ngục Được hơn một tháng Vừa căm tức vừa nóng nảy cờ hộ phát điên một hôm vào lúc trời tối có tên nhà đạo đến thăm thị tên gọi Cúc Hữu một nữ tỳ kề cận lằn cận tiểu thư ta được quen biết sườn hoa ở võ sườn cũng vì câu nói đầu tiên của thị mệt ra chẳng hiểu sườn hoa phải đút lót bao nhiêu tiền Mới được bọn ngục tốt dẫn thị vào thấy mặt ta Nhưng cúc hữu chẳng nói một câu nào Cũng chẳng giao thơ Từ hay giật gì cho ta Chỉ đứng ngay người ra nhìn ta Tình ngục tốt tay cầm đào Chỉ mũi dạo lưng thị Khiến ta hiểu ngay Gã rất sợ lăng trì phủ biết chuyện Nên chỉ cho thị thấy mặt ta Chứ không cho nói nửa lời Cúc hữu nhìn ta hồi lâu, nét mặt bần thân xa lệ. Tình ngục tốt đánh tay ra hiệu luôn mấy cái, để thôi thúc thị trở về. Cúc hữu thấy trong sân có mấy bông cúc nhỏ mọc lên, liền lại hái một bông đưa qua sông sắt vào cho ta. Thị trỏ tay lên bật cửa sổ trên lầu ở phía xa xa. Nơi đó đã đặt một chậu hoa tươi. Ta rất lấy làm mừng, biết bồn hoa này do sương hoa bày ra để làm bạn với ta. Cúc Hữu không dám chần chờ, trở gót ra ngay. Ngờ đâu thì vừa đi tới cửa sắt, sắp ra khỏi diện, thì từ trên cao đột nhiên một mũi tên bắn xuống trúng lưng, làm thị chết ngay tức khắc. Nguyện làng thoái tư Sợ bằng hữu ta đến cướp ngục Nên đầu tường mái nhà Đều đặt mai phục Tiếp theo phát tên thứ hạ Bắn chết cả ngục tốt Làng thoái tư Quá là tay thâm kế sâu xa Hạ thủ cực kỳ tàn độc Khi ấy ta sợ hãi vô cùng Chỉ lọ là làng thoái tư nổi giận Có thể lão giết cả con gái Vì thế ta không dám chọc giận lão Mỗi lần lão thẩm dấn Ta chỉ giả cầm giả điếc Cúc hữu đã vì ta mà chết Thì còn nhỏ tuổi lắm Khác nào bông hoa mới nở Nếu không có thì Thì mấy năm trời ta chịu đựng thế nào nổi Làm sao ta biết được chậu hoa tươi Trên bậc cửa sổ kia Là do sương hoa vì ta mà bày ra Nhưng sương hoa Thủy Chung không chịu lộ diện Hay thọ đầu ra ngoài Cho ta thấy mặt Khi ấy ta chưa hiểu gì Có lúc cũng trách nạn Là quá tàn nhẫn Thế rồi Ta dụng công khổ luyện Thần Chiếu Kinh Chỉ mong chóng thành công Để khỏi bị cầu thúc Ta hy vọng thoát khỏi chốn lào lùng để đưa sương qua đi. Nhưng môn thần chiếu công tự nhiên hiểu giận ra chứ không thể rèn luyện gấp rút được. Ta bị xuyên thủng sườn tỳ bà, lại bị cắt đứt gần chân. Dĩ nhiên, việc luyện công càng khó khăn gấp bội. Hai tháng trước, ngày huynh đệ tự tử, ta mới luyện thành thần chiếu công. Thời gian ở trong ngục nhờ có chậu hoa tươi mà ta được an ủi nỗi phiền muộn. Lần thoái từ tìm trăm phương nghìn kế để khám phá những điều bí mật trong lòng ta. cả việt lão đem huynh đệ giam chung với ta một chỗ cũng không ngoài kế hoạch đó. lão biết phải người thân tín đến gạt ta là không ăn thua nên lão đem một thiếu niên bị quan quất. Đến bọc bạn với ta Lão hy vọng lâu ngày Ta sẽ phân biệt được Trần giả Một khi ta cùng huynh đệ Thành đôi bạn chia sẻ hoạn nạn Ta sẽ thố lộ Chân tình cho huynh đệ biết Bọn họ không thể Bức bách ta cùng xưng sự thật Nhưng bức bách huynh đệ Có phần dễ dàng hơn Vì huynh đệ Còn nhỏ tuổi Tính tình trùng hậu thật thà thì khẽ khác giả giờ làm hảo nhân sẽ đưa huynh đệ vào bẫy một cách dễ dàng. Ngờ đầu thủy chung ta vẫn nghi ngờ huynh đệ. Ta thấy cúc hữu bị thảm tử, từ đó ta càng không tin một ai nữa. Huynh đệ tưởng ta không ra khỏi ngục thất bao giờ ư. Không phải đâu, sau khi luyện xong thần chiếu công, ngay ngày hôm ấy ta đã ra ngoài. Có điều... Trước khi ra đi, ta đã điểm vào việc hồn thủy, nên huynh đệ không biết mà thôi. Đêm hôm ấy, lúc ta vượt qua bức tường trong, đã chắc không tránh khỏi một trường ác đấu. Chẳng ngờ sự việc đã lâu năm, làng thoái tự không gia tâm đề phòng nữa. Bọn thủ dệ bên ngoài đã giải tán, lão có ngờ đâu thần chiếu công kỳ diệu đến thế. Các người bị xuyên thủng xương tỳ bà, Cắt đứt gần chân, Vẫn còn luyện được môn gió công thượng thừa. Ta đến dưới cửa sổ nhà lầu, trong ngực đánh hờn, trống lạc, Tướng chừng trở lại tâm tình, Hồi hộp như lần đầu tiên chờ đợi nạn. Sau cùng, ta đánh bão, Khẽ gõ cửa sổ ba tiếng, Rồi gọi, xương qua nàng đang ngủ say, trọn tỉnh giấc, mơ màng cất tiếng hỏi: Đại ca, điển ca, có phải đại ca không? hay là tiểu muội ngủ mơ? đã cách bao nhiêu ngày khổ sở, nay lại được nghe thanh âm như rót vào tai, ta mừng quá, cơ hồ phát điên, cất tiếng run run đáp: xương mũi sương mũi, tiểu huynh đây mà, tiểu huynh trốn ra được rồi. Ta chờ đợi nàng ra mở cửa sổ. Trước kia, mỗi lần tương hội, nàng mở cửa sổ dậy tay, ta mới dưới, mới tiến vào, chứ chẳng bao giờ tự ý vào phòng ngay. Không ngờ lần này, nàng không mở cửa, dán mặt vào lớp giấy dán cửa, khẽ nói, Ta ơn trời Phật! Điện ca Điện ca vẫn khỏe mạnh Thì ra da da không lừa dối tiểu muội Ta cất Giọng cay đắng đáp Ờ Lệnh tôn không gạt sương mũi đâu Tiểu huynh vẫn còn sống đây Sương muội hãy mở cửa cho tiểu huynh Thấy mặt Nàng dội gạt đi không, không Không được đâu Ta tưởng chừng trái tim chìm hẳn xuống Hỏi lại Tại sao? Tại sao không được? Nàng đáp. Tiểu muội, tiểu muội đã chịu lời với gia gia, dính viễn không gặp mặt đại ca nữa. Có thế thì lão nhân gia mới không hạ sát điển ca. Gia gia bảo tiểu muội tuyên thệ, tiểu muội đã thề độc, nếu còn chạm mặt điển ca thì má má ở dưới âm cung. Hằng ngày bị quỷ giữ khinh nhận. Nàng nói tới đây, thanh âm nghẹn ngào. Nàng mất mẹ từ năm tuổi, Nên đối với dòng mẫu cực kỳ kính ái. Ta cầm hận lằn thoái tư lòng dạ tạng độc. Lão không giết ta, Chỉ vì muốn lấy được võ kinh kiếm quyết. Cái đó có liên quan gì đến xương qua Mà lão bắt nàng phải thề độc. Nàng đã phát thệ là bao nhiêu kỳ vọng của ta tan thành bọt nước Nhưng ta vẫn chưa chịu nên nói Sương mũi ơi! sư mũi hãy đi theo ta sư mũi dùng khăn bịch mặt, dĩ diễn đừng nhìn ta là không phạm lời thề Nàng vừa khóc vừa đáp Cái đó, cái đó không xong rồi Tiểu muội cũng không muốn nhìn điển ca nữa. Nỗi phẫn quốc chứa chất trong lòng ta bấy nhiêu năm, đột nhiên nổ tung ra. Ta la lên. Tại tại sao vậy? Thế nào tiểu huynh cũng phải được nhìn thấy sương mũi mới nghe. Nàng nghe thanh âm ta có điều khác lạ, liền cất giọng ôm nhu đáp. Điển ca... Tiểu muội đã biết điển ca bị gia gia bắt rồi. Nếu còn năn nỉ buông tha đại ca, tất gia gia hứa gả tiểu muội cho người khác để tiểu muội không nghĩ gì đến điển ca nữa. Gia gia dỗ dành cũng không được, đã toàn dùng cường lực ép ổn. Thế rồi, thế rồi, tiểu muội đã đã dùng dao rạch mặt Địch Vân nghe tới đây không nhìn được La lên một tiếng Trời ơi! Lòng chàng khích động dị thường Đinh điện kể tiếp Ta vừa cảm động lại vừa thương xót Phóng trưởng đánh bể cửa sổ Nàng sợ quá la quảng một tiếng Rồi nhắm mắt lại Hai tay bưng chặt lấy mặt Nhưng ta nhìn rõ rồi Gương mặt diễm lệ nhất thiên hạ Đã chằn chịch 17-18 vết dao Da thịt lội ra ngoài Vết nào cũng đỏ hồng Cặp mắt xinh đẹp sống mũi thẳng thắn, Đôi môi tươi thắm Đều méo mó Không ra hình thù gì nữa Coi chẳng khác yêu ma quỷ quái Ta dương tay ôm nàng vào lòng Ngày thường Nàng rất thương tiếc sắc đẹp Nếu không gặp ta là con người bất tường Thì khi nào để dòng mạo phải tổn thương Ta liền bảo nàng Dòng mạo làm sao bị được với tấm lòng Sương mũi gì ta mà phá quỷ diện dục Thì đối với ta Lòng ta, sương mũi Ngày nay còn đẹp hơn gấp mười 10, Gấp trăm lần ngày trước Nàng vừa khóc vừa đáp hoàn cảnh đã đến thế này chúng ta còn giữ nhau làm sao được? Tiểu muội đã hứa với lời với già già, dĩnh diện không nhìn mặt điển cả. điển ca ơi, điển ca, điển ca đi đi thôi. ta biết là tình thế không thể giảng hồi được, liền đáp sư muội. Tiểu huynh trở về ngục thất, ngày ngày ngắm chậu hoa tươi của sư muội đặt trên cửa sổ. Nàng lại ôm cổ ta, nói Điển ca Điển ca đừng đi nữa Ta cùng nàng lặng lặng ôm nhau Không nói câu gì Nàng không dám nhìn ta Ta cũng không dám ngó nàng Dĩ nhiên chẳng phải vì nàng biến thành xấu xa khủng khiếp Nhưng Nhưng mặt nàng bị tàn quỷ một cách tề hại Hồi lâu Lâu lắm Tiếng gà gáy từ phía xa xa vọng lại. Nàng nói: "Điển ca ơi, tiểu muội không thể làm hại má má đã chết rồi. Từ nay, từ nay Điển ca đừng đến kiếm tiểu muội nữa." Ta hỏi lại: "Từ đây, chúng ta không gặp nhau nữa ư?" Nàng vừa khóc vừa đáp: "Không gặp nhau nữa." Tiểu muội ước ao sau khi đôi ta chết rồi được cùng chôn một chỗ. Tiểu muội hy vọng sẽ có hảo nhân làm thỏa mãn tâm nguyện cho tiểu muội. Tiểu muội ngày ngày niệm Phật phù hộ người đó. Ta nói, tiểu Huỳnh biết một vụ đại bí mật, mọi người trên chốn giang hồ đều cho là có liên quan đến kho tàng và họ kêu bằng liên thành quyết. Hãy tìm thấy bí quyết đó là lấy được bảo tàng đáng giá liên thành. Tiểu Huỳnh nói cho Sư Muội hay, "Sư Muội hãy ghi nhớ lấy." Nàng đáp, "Tiểu Muội không ghi nhớ, ghi nhớ để làm gì?" Ta nói, "Sư Muội tìm một người thành thật, có thể tin cậy, yêu cầu y nhận lời hợp tác." hợp tán chúng ta rồi nói kiếm quyết đó cho họ biết nàng đáp tiểu muội nhất quyết suốt đời không rời khỏi căn lầu này thì còn gặp ai được nữa nhưng sau khi nàng ngẫm nghĩ một lúc lại nói được rồi điển ca đã nói vậy thì bất luận trường hợp nào tiểu muội chỉ mong được hợp tán với điển ca Dù mặt mũi tiểu muội thế này Cũng đi cầu người Chứ chẳng sợ gì Thế rồi Ta đọc kiếm quyết cho nàng nghe và nàng đã dụng tâm ghi nhớ Đến đây đã hết hồi 13 Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây Hồi 14 Đinh điển thất vọng đọc liên thành quyết Đinh điển kể tiếp Phương đồng trời vừa hừng sáng Ta cùng nàng chia tay trở về nhà giam Lúc này tuy ta có thể ra khỏi nhà ngục Nhưng hàng ngày ta thích ngắm qua trên thành cửa sổ Nên ta định dĩnh diễn không bỏ đi nữa Thậm chí có người hành thích lăng thoái từ Ta vẫn giải cứu lão Vì Lão mà bị thích khách giết đi Thì một mình xương qua Phải lên đên, trơ trọi Không còn chỗ nào nương tựa Y nói tới đây Thanh âm dần dần nhỏ đi Địch vân tìm lời An ủi ở Đại ca cứ yên tâm Nếu quả đại ca hết đường điều trị Tiểu đệ nhất định Đem đại ca hợp tán Với lăng tiểu thư Tiểu đệ chẳng ham muốn võ kinh kiếm quyết gì hết Dù đại ca có đọc Tiểu đệ cũng nhất quyết không để lọt vào tai Nét mặt đinh điển lộ vẻ vui mừng một cách thành thật Đáp Hảo huynh đệ Ta kết giao cùng huynh đệ thật đã không uống Huynh đệ chịu hợp tán ta với nàng Cùng một chỗ Ta rất vui mừng Chết đi cũng nhắm mắt được Thanh âm mỗi lúc một yếu ớt Đinh điển nói tiếp Nếu huynh đệ tìm được kho tàn này Bất tất phải giữ làm của riêng mình Nên đem cứu cấp cho bọn người khổ sở trong thiên hạ Những kẻ cùng khổ ở đời như anh em ta Trên đời phỏng có thiếu gì Nếu huynh đệ không chịu nghe Để ghi nhớ liên thành quyết Thì sau khi ta chết đi là thất truyền ha chẳng đáng tiếc. Địch vân gật gù, gật đầu, Vì chàng nhận ra lời đinh điển nói rất có lý. Đinh điển hít một hơi chân khí rồi nói, <cười> Quỳnh đệ, hay nghe cho kỹ, Đây toàn là số một, Sai trật là không được đâu. Địch vân ngưng thần lắng tai nghe, Đinh điển đọc, Chữ đầu là số Chữ thứ hai là số Chữ thứ ba là số Chữ thứ tư là số Địch vân nghe mà chẳng hiểu ra làm sao Thì đột nhiên ngoài giường qua có tiếng bước chân gian lên Rồi tiếng người nói Thử vào trong giường sục tìm coi Đinh điển sợ hãi thất sắc nhảy giọt lên Địch vân cũng nhảy theo Chàng nhìn thấy ba đại hán do, do cổng sao tường hoa Tiến vào Đinh điển ngước mắt ngó thấy ba người kia Ngấm ngầm Buông tiếng thở dài Bụng bảo dạ à, Dạ tỷ ta chưa bị trúng độc Thì công phu của bọn ưng trảo tử này Cao cường đến đâu Ta cũng không sợ Nhưng hiện giờ Thật khó nói quá Chẳng lẽ liên thanh quyết này từ đây đành để thất truyền trong lòng xoay chuyển ý nghĩ y quyết định chủ ý chuyện này không mạo hiểm không xong rồi cất tiếng hỏi huỳnh đệ vừa rồi ta đọc bốn chữ huỳnh đệ đã nhớ chưa địch vân thấy ba đại hán đã đến gần trước mặt vây thành hình cánh cung trong đám này một người cầm đao một người cầm kiếm Còn người nữa tay không Nhưng sắc mặt đầy vẻ nham hiểm Thái độ rất khủng khiếp Chàng để hết tinh thần coi chừng địch nhân Chưa kịp trả lời câu hỏi của Đinh Điển Đinh Điển nóng ruột lớn tiếng Quỳnh Đệ đã nhớ chưa? Địch Vân rung lên đáp Chữ đầu là... Chàng toàn nói chữ đầu là số Nhưng lại tự nghĩ Nếu ta nói lên tiếng Ha, chẳng để bọn địch nhân nghe rõ Chàng liền đưa bàn tay ra sau lưng Chỉa bốn ngón lên Đinh điện nói Ha <cười> hay lắm Hán tử sử đau cười lạc hỏi Họ đinh kìa Ngươi cũng là một chàng hán tử Đã đến bước đường này Mà còn lãm nhãm nói những gì Như kiểu đàn bà Ngươi hãy ngoan ngoãn Theo anh em ta về đi để khỏi tổn thương quà khí. Hán tự sử kiếm, nhìn địch vân, hỏi, địch đại ca, lâu nay tiểu đệ không được gặp, đại ca mạnh giỏi chứ, đại ca ở chốn lào tù có được thảnh thời chăng? Địch vân nghe thanh âm rất quen thuộc, không khỏi sửng sốt, chàng ngưng thần nhìn lại liền nhớ ra ngay, Gã chẳng phải ai xa lạ mà chính là Chu Kỳ, nhị đệ tử của Vạn Chấn Sơn. Cách mặt lâu năm, nay trên môi gã đã để hàng riêng nhỏ và phục sức cực kỳ qua lệ, nên ban đầu chàng không nhận ra. Địch Vân vừa nhớ tới gã là đệ tử ở Vạn Môn, bao nhiêu mối căm hờn vì bị chúng hãm hại, dào dạt nổi lên trong đầu óc, mặt đỏ bừng, chàng lớn tiếng quát tòa tướng ai, té ra là chu chú, chu nhị ca. Chàng toan hô thẳng tên chu kỳ, xong nghĩ lại mình nên nhẫn nại mới hô là chu nhị ca. Đinh điển đoán được tâm lý chàng, cười, nói, ha ha ha, hay lắm. Y nhận thấy chỉ trong chớp mắt sẽ xảy ra cuộc chiến đấu sinh tử mà địch vân còn kiềm chế được mối phẫn nộ trong lòng, kêu địch nhân bằng chu nhị ca thì chàng không phải là một kẻ dũng phu chỉ biết hung hăng liều mạng. Đinh điển hỏi chu kỳ. Chu nhị gia đây chắc là cao độ dưới trướng dạng lão già, hay hay lắm. Chu nhị gia vào làm đường xài cho lăng tri phủ từ hồi nào? Rồi y quay lại bảo địch vân. Địch huỳnh đệ. Ta giới thiệu cho Quỳnh Đệ biết, vị này là Mã Đại Minh, một cao thủ ở dạng Thắng Đao, ngoại hiệu là Hiệp Nghĩa Khách. Địch Vân hắn dặn một tiếng, hỏi, ngoại hiệu hay quá nhỉ, nhưng không hiểu là chân hay giả. Đình Điển đáp, cái đó ừ, ha, <cười> ta khó mà trả lời được. Y lại trỏ vào Hán Tử tay Không giới thiệu Vì này là Sông Đạo Cảnh thiền Bá Một hảo thủ Ngoài già ở Phái Thiếu Lâm Cảnh Đại Hiệp Lừng danh hai miền Nam Bắc Sông Đại Giang về môn Thiết Xà Trưởng Các bạn đồng đạo Gió Lâm đều nói Đôi Thiết Trưởng Của Đại Hiệp Sắc bén như giàu Nên dành cho đại hiệp cái ngoại hiệu là sông đào. Thực ra cảnh quỳnh trước đây vẫn không sử dụng, trước này vẫn không sử dụng binh khí. Địch vân hỏi ừ, võ công của hai vị đây đáng liệt vào hạng nào? Đinh điển đáp: hai vị đáng liệt vào hảo thủ hạng ba, muốn trèo lên hạng nhì. Nhưng đến hết đời cũng không hy vọng. Địch Vân hỏi, tại tại sao? Đinh Điển đáp, Vì hai dị không được danh sư truyền thủ gió công, Mà tư chất trong người lại quá tầm thường. Đinh Điển và Địch Vân Kẻ dấn người đáp như chỗ không người, khiến cho Mã Đại Minh và cảnh thiên bá tức muốn dỡ ngực. Mã Đại Minh chỉ bật tiếng cười khẩy chứ không nổi nóng. Cảnh thiên bá không nhìn được, quát mắng. Quần vật thối thật kìa, các người chết đến gáy rồi mà còn nó mồm tán láo ư, hãy nếm một đào của ta đây. Hắn nói là đào mà thật ra phóng trưởng đánh tới có điều chứng lực của hắn rất hùng hậu, hể trúng vào người địch nhân, thì sắc bén chẳng kém gì lưỡi cường đào. Tiếng quát chưa dứt, thế trưởng đã phóng tới, đinh điển sau khi bị trúng độc, giận khí sự kình rất khó khăn, không dám thẳng thắn đón tiếp, nghiêng mình né tránh. Không ngờ trưởng pháp của cảnh thiên bá quả có chỗ đặc biệt hơn người. Trưởng đầu đánh vào quảng không, trưởng thứ hai lại tới liền. Đinh điển đã biết đây là biến thế trưởng, dội xoay tay hóa giải. Nhưng y vừa dung trưởng lên rồi, mà luồn kinh lực rất yếu ớt, không phát huy được. Bóp một tiếng, y bị trưởng tay của trưởng tay mặt của Cảnh Thiên Bá đánh trúng vào cạnh nách. Môn Thiết xa trưởng của Phái Thiếu Lâm quả nhiên danh bất hư truyền. Đinh điển lão đảo người đi, ẹ một tiếng, thổ ra búng máu tươi. Cảnh thiên bá bật cười hỏi móc Ha ha ha ha, sao thế? Ta ở hạng bà, vậy người ở hạng mấy? Đinh điển hít một hơi chân khí, đột nhiên cảm thấy nội tức lưu thông khoan khoái. Nguyên chất kịch động của Phật tòa Kim Liên thấu vào quyết quản Khiến cho quyết dịch lưu thông mỗi lúc một chậm lại Đinh điển vừa thổ máu tươi ra Tuy bị thương khá nặng Nhưng độc tính tạm thời tiêu diệt Y mừng thầm trong dạ Lập tức tiến lên phóng trưởng đánh tới thi cảnh thiên bá Cảnh thiên bá dơ ngang trưởng lên đỡ Đinh điển khoa tay một dòng Bóp một tiếng Phát trưởng của y đã đập trúng vào miệng đối phương Tiếp theo Đình Điển lại xoay tay mặt một dòng Phóng trưởng đánh xuống đầu địch nhân Cảnh thiên bá rú lên một tiếng ui chào Hắn dội lùi lại phía sau Đình Điển đột nhiên dung tay mặt lại Đánh trúng một trưởng vào trước ngực cảnh thiên bá Cảnh thiên bá lại la lên Trời ơi Rồi lại lùi thêm hai bước Đinh điện thấy mình đánh trúng ba phát vào những chỗ trọng yếu đối phương mà địch nhân vẫn lùi lại được, thì trong lòng không khỏi chua xót. Y biết mình sau khi trúng độc, công lực giảm sút quá nhiều. Kể ra trong ba phát trưởng này mà có công lực thần chiếu công thì chỉ một phát cũng đủ đánh chết cao thủ hạn nhất hiện nay. Mồn thiết xa trưởng của cảnh thiên bá tuy rất cao cường, nội lực hắn lại chưa có gì đáng kể. Thế mà hắn bị trúng ba trưởng liền, vẫn còn đứng được không bị té nhào, làm cho Đinh Điển cực kỳ thất vọng. Đinh Điển tự biết mình sắp chết đến nơi, tuy y là người bản tính khoát đạt, đã quyết định sống khác với tình, mà lúc này cũng cảm thấy nông nổi của đấng anh hùng mạc lộ, bất giác nổi thương thần lộ ra ngoài mặt. Cảnh thiên bá bị trúng ba chứng liền, cả kinh thất sắc. Hắn cảm thấy trên mặt đỉnh đầu, trước ngực đều ngâm ngẫm đau. Liền nghĩ tới ba chỗ đó đều là nơi khẩn yếu trí mạng, chưa rõ thương thế ra sao, bất giác sinh lòng khiếp sợ. Mã Đại Minh đưa mắt ra hiệu cho chu Kỳ và bảo gã chu Quỳnh Đệ, chúng ta song song, song vào đi chu Kỳ đã Phải rồi! Tuy gã tự lượng không phải là đối thủ của địch vân, nhưng nghĩ tới mình sử kiếm mà đối phương tay không. Hơn nữa, những ngón tay mặt chàng đã bị đứt hết, xương tì bà lại bị xuyên thủng, thì dù công lực có cao cường đến đâu cũng không phát huy được. Gã liền dung kiếm nhắm địch vân đâm tới. Đinh điển đã biết địch vân chưa luyện thành môn thần chiếu công, gia nỗi lực chàng lúc này kém xa trước khi giam ngục, nếu chàng đem tay không đối với Chu Kỳ, tất bị uổng mạng. Y liền nghiêng người đi, dương tay trái ra đoạt trường kiếm trong tay Chu Kỳ. Chiêu thức này thi triển rất thần tốc mà kỳ dị không lường, Chu Kỳ chưa kịp phát giác, ba ngón tay của Đinh Điển đã chộp vào huyệt mạch môn bên tay mặt gã. Chu Kỳ giật mình kinh hãi, Gã cho là thanh kiếm của mình tất tuột khỏi tay, và tánh mạng không toàn. Ngờ đầu ngón tay của địch nhân tuy chụp trúng huyệt mạch môn, mà huyệt đạo vẫn không bị kềm chế. Gã liền tiện tay hất ra một cái, thanh trường kiếm xoay đi, đâm nhẹ vào trước ngực đinh điển. Đinh điển buông tiếng thở dài, than thầm. Hey, không phát huy được kình lực là hỏng rồi. Mã Đại Minh biết nhiều hiểu rộng Hắn thấy Đinh Điển đã đồng thủ Cùng cảnh Thiên Bá và Chu Kỳ Cả hai lần Đinh Điển đã chiếm thượng phong Mà không thủ thắng được Liền hiểu lý lẽ bùng bảo dạ. Lần trì phủ bảo hắn trúng kịch độc Đây chắc là chất độc phát tán Làm cho công lực của hắn giảm sút rất nhiều Cảnh Thiên Bá cũng nhìn thấy Đinh Điển chắc chắn đoạt được kiếm mà lại hỏng. Tùy hắn tánh tình thô bạo, nhưng đã được danh sư chỉ điểm, biết là Võ Công Đinh Điển rất tinh thâm, xong nội lực không đủ, hắn tự nhủ. Ta chẳng thể để người đoạt mất công lòng. Tên họ đinh chiều số tùy lợi hại, nhưng khác nào hố lạc bình nguyên. Ồ, ở con mẹ đó. Hắn toan nói câu, Hổ lạc bình nguyên bị chó lờn, nhưng chợt nhớ ra, nếu nghĩ thế thì dí đinh điển như lão hổ mà tự coi mình là chó hay sao, vì thế hắn dừng lại. Mã đại minh và cảnh thiên bá nghĩ chính chắn rồi đồng thời nhảy sổ vào đinh điển. Địch vân quát hỏi, Người, người tự xưng là hiệp nghĩa khách, hành động nghĩa hiệp của người là như vậy chăng? Chàng liền dung quyền nhắm mã đại minh đánh tới. Đinh Điển vừa đẩy vai chàng vừa hô, "Địch huynh đệ, huynh đệ hãy lùi lại." Y đưa tay mặt chụp một cái trúng vào cổ họng mã đại minh. Cái chụp của Đinh Điển là một chiêu số trí mạng đưa người vào chỗ chết. Đừng nói trên tay y có nội lực hùng hậu về thần chiếu công, mà là kẻ nội công tầm thường, một khi đã chụp ngón tay vào bộ dị khẩn yếu này, Là đủ làm cho đối phương Phải mất mạng Mà đại minh chẳng còn hồn dí nào nữa dội nằm xuống đất lăn người đi tránh được Đinh điển lại một phen thất vọng Ngấm ngầm thở dài Lắng lặng quan sát tình thế Y nhận thấy nội lực của mình Mỗi lúc một thêm suy nhược Chỉ còn trong vào Chiêu số cao mình hơn địch nhân Y cố chống chọi được Cũng chỉ trong khoảnh khắc Nếu không đọc liên thành quyết cho địch dân nghe thì vũ bí mật này tàn ra thành mây khói, thật là đáng tiếc. Y quyết định chủ ý rồi, nói: "Địch huynh đệ, huynh đệ hãy nghe lời ta, bây giờ huynh đệ ấn vào sau mình ta, đừng lý gì đến địch nhân nữa, hãy lưu tâm ghi nhớ khẩu quyết, dù này không phải tầm thường, chúng ta ráng làm cho nên việc" sở dĩ tiểu huynh lâm vào tình trạng ngày nay cũng chỉ vì cái đó. Địch vân đáp, ừ, dạ, xin tuân lời đại ca. Chàng ấn vào phía sau đinh điển. Đinh điển đọc, chữ thứ năm là số. Mã đại minh biết lăng tri phụ hạ lệnh sục tìm đuổi bắt đinh điển vì chú ý truy ra một tập bí lục võ công chu kỳ vào làm đương sai cho lăng thoái tư đã không gì danh cũng chẳng gì lợi mà là dân lệnh sư phụ ngấp ngầm điều tra liên thành quyết lúc này hai người nghe đinh điển nói đến chữ thứ năm là số chúng liền chợt động tâm cơ ghi nhớ ngay vào lòng lại nghe đinh điển đọc tiếp chữ thứ sáu là số mã đại minh chu kỳ và địch vân cả ba người đều dụng tâm ghi nhớ Còn Cảnh Thiên Bá chỉ biết dân lệnh tróc nã yếu phạm, ngoài ra chẳng hiểu chi hết. Hắn thấy Đinh Điển trong miệng lẩm nhẩm những gì, Mã Đại Minh và Chu Kỳ cũng lẩm nhẩm những số gì gì đó. Hắn cho là nếu không phải yếu phạm niệm trú ngữ làm mê hoặc tâm thần bên địch thì lại là Mã Đại Minh và Chu Kỳ có âm mưu buông tha Đinh Điển. Hắn liền lớn tiếng quát Ô hay! Các người làm trò quý gì vậy? Rồi dung trưởng nhắm Đinh Điển đánh tới. Có điều hắn dẫn úy kỵ đối thủ bằng lãnh cao thâm, vừa phóng trưởng ra xong lập tức lùi lại, không dám đứng yên phóng liền phát thứ hai. Đinh Điển lạng người qua mé tả né tránh, nhưng chân đứng không dựng ngã chuối về phía trước. Mã Đại Minh gặp thời cơ liền dung đao chém xuống dài bên trái y. Đinh Điển mắt tối sầm lại không biết đường né tránh. Địch Vân giật mình kinh hãi. Trong lúc nguy cấp, không còn cách nào giải cứu, chàng đành liệu xong về phía trước, hút đầu vào lòng Mã Đại Minh. Cách đánh liều mạng này quả nhiên phát sinh hiệu lực, khiến cho đao pháp tuyệt diệu của Mã Đại Minh không thi triển được. Đinh điển ngất đi một lúc, rồi mở mắt ra, thì thấy Địch Vân đang quần thảo với Mã Đại Minh. Chu Kỳ lại dung kiếm phóng tới sau lưng chàng, Y liền đứng dậy phóng hai ngón tay trái đâm vào mắt hai mắt chu kỳ Y tự biết mình khí lực suy yếu quá rồi chỉ tấn công vào chỗ mềm nhũng mây ra mới thu được kết quả hoặc bức bắt địch nhân phải lùi lại chu kỳ không rảnh để hại người dội lạng mình qua mé tả né tránh giữa lúc ấy mã đại minh tiện tay dùng đốc dao đánh trúng đầu địch vân làm chàng té xuống Đinh Điện la lên, địch quỳnh đệ nhớ lấy chữ thứ bảy là. Bỗng cảm thấy hơi thở trước ngực bị nghẹt, mà cảnh thiên bá lại phóng trưởng đánh tới. Đinh Điện lắc đầu thang thầm, y trời đã dậy còn biết làm sao? Thiên liên thành quyết này đành là dính diễn thất truyền. Đến đây đã hết hồi 14 xin mời các bạn nghe hồi 15 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn